Vẫn là tấm màn chút màu xanh ngọc bích. Mùi rượu ván vất, bốn phía. Lục Thiên Kiều vén tấm màn chút lên, không khỏi sửng sốt. Không thấy My Sơn Quân. Chỉ có một chàng trai xa lạ, dựa vào chứ chiếc bàn thấp tà tà rót rượu. Đột nhiên có hai người lạ xông vào, y không ngạc nhiên cũng không nổi giận. Chỉ khẽ cười nhật nhạt. A Tân My cũng không biết nên tỏ ra vui mừng hay có thái độ gì khác. My Sơn đại nhân không có ở đây, gã kia hình như tên là Phó Cửu Vân thì phải. My Sơn đã đi rồi. Nhìn y giống như đang xem một vỡ kịch hay, chậm rãi phun ra mấy chữ. Các người đến chậm một bước. Lục Thiên Kiều nãy giờ không nói gì, lập tức xoay người bước đi. Bất ngờ Phó Cửu Vân ở phía sau nói. Chờ một chút, tìm y có chuyện gì? Không liên quan đến ngươi. Tấm màn trúc rán lên một cái, người đã ở ngoài. Ta biết rõ y ở đâu. Chỉ một câu nhẹ nhàng như nước, nhưng đã khiến anh chàng toàn thân lạnh lẽo như băng giá bên ngoài dừng bước. Phó cửu vân thò đầu ra từ tấm màn trúc, thờ ơn như không, cười nói. Ngươi thực hiện cho ta một chuyện. Ta sẽ nói cho ngươi biết y đang ở đâu Gió xuân quấn quanh cuốn những cánh hoa lã tả bay vào cửa sổ Tân mi chịu không nổi nữa ngáp một cái Phiếu đối diện lập tức vang lên giọng nói dịu dàng của Phót cửu vân Đừng động đậy, vẫn chưa vẽ xong Nàng nên phải chỉnh lại tư thế khiến cả người mình cứng đơ cứ ngắt một lần nữa Đứng ở trước cửa nhặt cửa sổ Nhặt một cánh hoa đào Cười đến độ gò má đông, muốn cứng đơ luôn Vừa rồi lúc bọn họ bàn điều kiện Nàng chỉ mong hai người bọn họ đánh nhau một trận Để mình có cơ hội chuồng đi Ai biết được phó củ vân chỉ vào nàng nói Để tiểu cô nương này làm người mẫu cho ta vẽ một bức tranh Sau đó ta sẽ nói cho người biết Mi Sơn đang nghỉ ngơi ở xóa xỉnh nào Tân My thì không biết phải nói gì Lục Thiên Kiều ngồi đối diện Phó Cửu Vân Bưng chén rượu Lặng lặng ngắm nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ Không biết Hắn đang nghĩ gì Mà mấy cánh hoa đào rơi vào chén rượu liền mà hắn cũng không hề có cảm giác Cầm chén rượu uống cạn Ta nghe nói Trong không khí chập mặt Phó Cửu Vân đột nhiên nói Vùng cực tay có huyết thống Của một tộc chiến quỷ thượng cổ Tất cả bọn họ đều có đôi đồng tử màu đỏ Vóc dáng cao lớn hơn so với người thường Tính tình cực kỳ cao ngạo Không dễ dàng kết thân với người khác Người trong tộc bất luận là nam hay nữ Đến năm 25 tuổi đều phải trải qua biến kiếp cực kỳ nguy hiểm Hơn một nửa người trong tộc đều chết ở tuổi 25 Không biết có thật không? Lục Thiên Kiều im lặng không nói gì Bộ tộc chiến quỷ thời thượng cổ Trong cuộc đại chiến giữa thần, Ma đã cống hiến hết mình, nên được thần tộc ban ân, giao cho bọn họ năng lực kinh thiên động địa. Đáng tiếc bây giờ đã là thời đại thần ẩn. Không có thần tộc che chở, bộ tộc chiến quỷ cũng dần dần lụi tàn. Biến kiếp năm 25 tuổi trở thành vết thương trí mạng của họ. Có lẽ bộ tộc chiến quỷ cũng đang lo lắng về cục diện này. Rốt cuộc, Lục Thiên Kiều cũng có phản ứng. Hắn đặt chén rượu xuống, cất giọng rất bình tĩnh. Người nói với ta những chuyện này là có ý gì? Phó cụ Vân cười cười. Không có ý gì khác, chỉ vì ta không phải mi Sơn, không hiểu rõ những chuyện bí ẩn. Đối với chuyện người mang dòng máu của bộ tộc chiến quỷ, làm cách nào để vượt qua biến kiếp là càng không hiểu rõ. Chuyện này người chỉ có thể tìm y để hỏi. Nói đến đây, y bỗng nhiên vỗ vỗ tay. Cầm nương đâu rồi, mang rượu, mang nàng vào. Phía sau màn chút, quả nhiên có một người phụ nữ dung nhan xinh đẹp bước vào, rót rượu, đầy rượu cho ba người rồi lui về. Một lát sau, tiếng đàn trong suối nước chảy xuôi, réo rác vang lên, khẽ hòa tan vào bầu không khí sắp đông cứng của gian phòng. Cha nàng đã từng nói, những người đàn ông chuyên âm tiền, tìm phụ nữ ăn chơi đàn điếm ở bên ngoài đều không phải là người tốt. Nhưng dạng người này lại chiếm đa số Tân mi tỏ rõ thái độ xem thường phó cửu vân Phó cửu vân gõ gõ chiếc bàn thấp Tiểu cô nương bên kia không được liếc mắt như thế Rất khó coi À, thật muốn nhảy từ cửa sổ xuống cho rồi Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống Mặt trời lặng sau dãy núi phía Tây Rốt cuộc phó cửu vân cũng vẽ xong bức tranh Dường như y cũng cảm thấy rất vừa lòng Cười ngắm một cười lâu ơi là lâu, với vẻ tay gọi Tân My Cô bé, qua đây xem thử đi Tân My lết lết hai bàn chân tê cứng bước qua nhìn thử, không khỏi rung động Đại mỹ nhân đang ưỡng ngực ngưỡng cao đầu, chàng này tự tin trong bức tranh này là ai khó cũng Vân cười đắc ý Bây giờ bé con còn rất non nớt, chẳng hề có chút phong tình quyến lưỡi nào cả Bức tranh này ta tốt bụng tăng thêm 2 tuổi cho bé con rồi đấy Bé con phải lấy nó làm mục tiêu Cố gắng lớn lên trở thành như thế này Biết chưa Tân My cảm động đến hai mắt rưng rưng Tuy rằng ngài ôm một bụng suy nghĩ xấu xa Nhưng không ngờ lại vẽ tranh đẹp như vậy Thật lợi hại quá Phó cụ vân chợt dừng động tác chuẩn bị đưa bức tranh cho Tân My Cười hiền hòa nói Bé con mới vừa nói gì Thật lợi hại quá Trước đó một câu Nhưng không ngờ lại vẽ tranh đẹp như vậy Tù nữa Tuy rằng ngày ôm một bụng suy nghĩ xấu xa Phó cục vân lập tức cũng bước tranh lại thật nhanh gọn Thu vào trong tay áo mình Mất hết hứng thú tiện khách Hôm nay đến đây được rồi Bi Sơn hiện tại Ở Bi Sơn Cư Phía nam núi Bạch Đầu Các ngươi tự mình tìm đi Y làm thế nào nhỉ, đột nhiên khó ở hay không thoải mái chỗ nào hay sao Tân mi buồn rầu lắc lắc đầu, ngày sau đó đã bị lục thiên kiều kéo xuống lầu Phó cụ vân quay đầu lại hỏi cầm nương Có gương không? Cầm nương đỏ mặt đưa cho Y một cái gương đồng nhỏ Y soi vào, soi nghiêng, soi thẳng, soi tới, soi lui, rồi lại điên cuồng soi lại Rốt cuộc là Y âm một bụng suy nghĩ xấu xa chỗ nào Thực là một vấn đề khiến người ta buồn bực mà Lục Thiên Kiều di chuyển cực nhanh Vừa ra khỏi tủ lâu liền đi thẳng một đường về phía nam Tần mì không thể đi theo hắn mà chậm chạp được Vừa chạy vừa ôm bụng, nàng đói Nhưng nàng biết cái tên phiêu kỹ tướng quân vô lương tâm này Nhất định sẽ không có lòng tốt cho nàng ăn gì đâu Lúc này quả lực thực là phải dựa vào sự tự lực cánh sinh của mình mà thôi Nàng riết mắt, nhìn thấy sạp bánh nướng ven đường Ông chủ vừa mới đem bánh nướng ra khỏi lò xếp thành tường trồng thật gọn gàng Những chiếc bánh còn nóng bóc khói nghi ngút Từng mi thò một tay bóc lấy bốn cái Tay còn lại chưa kịp lấy lại tiền thối đã bị kéo về phía trước Nàng còn cố gắng quay đầu lại kêu Ta đã trả tiền rồi nha Nàng cúi đầu cắn một miếng bánh nướng Là vị vịt quay nguyên chất đây mà Ông chủ thật là phúc hậu đang ăn liền một lúc ba cái, hai tay dính đầy dầu mỡ, đang định tìm cái khăn tay để lau thì bất chợt nhìn thấy ống tay áo lục thiên kiều tung bay ở phía trước, giống như giống như mảnh vải dệt rất mềm mại. Ôi chào! nàng lén lúc cầm một cốc, ống tay áo của Thiên Kiều ra sức lau sạch tay mình. Cúi đầu xuống đang định lau miệng, bất thình lình hắn dừng chân lại. Tân Mi không tránh kịp, đập mạnh vào lưng hắn một cái vừa va vào lại bị lùi về phía sau mấy bước, nhưng lại bị cái thứ dây chói yêu trong tay hắn kéo trở về, cuối cùng vẫn bị hắn giữ chặt lại. Ngước đầu lên nhìn, thấy trước mặt là một khách điếm. Tân My che mặt kinh hoàng, hắn... hắn... Uh, hắn chẳng lẽ sẽ lập tức trình diễn một màn cô nam quả nữ ở chung một phòng vào ban đêm, ân ái, triền miên, tim đập âm ầm cả ngàn nhịp sao? Không được, tên này mạnh quá, không được, bắt đầu có tình ý rồi sao, phải cảnh giác, cảnh giác. Lục Thiên Kiều lường nàng một cái, sắc mặt thay đổi sành sạch của nàng liền nói. Ta biết rõ cô đang nghĩ cái gì. Cái gì? Nàng chợt tẩm thấy trái tim đáng thương của mình bắt đầu nhảy múa loạn xạ. Hắn cười hơi mỉm mai, đáng tiếc là khiến cô thất vọng rồi. Hắn tiếp tục dắt nàng đi, đi và đi, sau đó cả hai ra khỏi thành. Vừa lạnh lùng, vừa cứng chắc như vậy khó trách là bị hoàng đế đầy đi trong coi hoàng lăng Tần mi ấm ức, nít mắt, nóng hổi tuôn ra Ngồi bên cạnh đóng lửa trong đường sâu núi thầm ở vùng ngoại ô Dây chói yêu bị hắn cột quanh một cây đại thủ hơn 10 người ôm không hết Trừ phi nàng có thần công cái thế phá tan cái ngọn núi này Nếu không thì ngoan ngoãn ngồi bên đóng lửa đi Lúc lục thiên kiều trở về cầm một cái túi da đựng nước Đóng lửa đang cháy hừng hực, hẳn gỡ chiếc túi da nhỏ tầm thường để bên hông xuống Lấy từ bên trong ra một cái khung sắt, một cái nồi gan nhỏ, một túi bột mì, mấy miếng thịt Cùng với chén đũa và đồ gia vị linh tinh, tầng mì nhìn không chép mắt Nghe nói thế gian có một thứ bảo bối, gọi là túi càng khôn Là bảo vật cho một người thợ thủ công tên là Chu Việt Quốc, đắc đạo thành tiên May thành từ mấy trăm năm trước, về ngoài tầm thường, không chút thu hút Giống như một chiếc túi đựng tiền cũ kỹ Bên trong lại có khả năng chứa đựng cả đất trời Vị tiên nhân này làm tổng cộng không đến 10 chiếc túi càng khôn Ngoại trừ hoàng cung quân quốc đang bảo tồn một chiếc Thì những chiếc còn lại không biết tung tích Không ngờ tên tướng quân mặt than kia lại sở hữu một cái Hắn rót nước vào trong nồi Đặt trên ngọn lửa Nhà một thành từng viên nhỏ thả vào trong nước Sau đó thêm một ít rau dại và thịt thủi cô oh, Lúc hắn làm chuyện này rất tự nhiên, rất thành thạo Giống như đã làm chuyện này cả trăm ngàn lần rồi vậy Hình ảnh phiêu kỵ tướng quân lợi hại như lời đồn đại của mọi người Hay là người mang trong máu của chiến quỷ Chuyên vương vai múa vút, tàn ác như lan sói thổ phỉ Làm hại thiếu nữ trong trắng dường như trở nên xa xôi nịt bờ Đem gia vị vào trong nồi Nói thêm một lát nữa đã người thấy hương thơm tỏa ra bốn phía Từng mi chờ cảm thấy thèm ăn đến độ hai mắt không rời khỏi cái nồi kia. Nhưng suy nghĩ tử tế lại thì dứt định giả này sẽ không cho nàng ăn. Nàng đành phải lấy cái bánh nướng vịt quay duy nhất còn sót lại ra do dự suy nghĩ có nên ăn luôn hay không. Ăn cơm. Hắn bút thêm một chén bánh canh vừa nấu xong đặt bên chân nàng. Từng mi sửng sốt một lúc lâu với phản ứng lại được. Ôi, tạ, um, cảm ơn. Cẩn thận hấp một miếng canh nóng, nóng bốc hơi mi mú trong chén, dường như hơi cay. Tuy rằng ăn chưa quen khẩu vị, nhưng cũng dễ ăn đến bất ngờ. Tân My vừa ăn bát canh nóng đến rác mặt, vừa lén lúc nhìn ánh lửa nhảy mú trên mặt hắn. Hình như hắn có rất nhiều tâm sự. Chào ôi! Nàng hắn giọng nói, trên đời không có, khó khăn gì là không vượt qua được. Cho nên, người mông... Mau thả ta ra đây à Nàng điên cuồng gào thét trong lòng Lục thiên kiều bất chợt nhìn nàng Thấy hai mắt nàng sáng long lanh Chàng đầy trờ bông Hắn quay đầu lại nói tỉnh bơ Ăn xong thì ngủ Được rồi ta không tin người không có sợ hở Tần mi nhít ra khỏi đống lửa Chảy tấm thảm trên mặt đất cũng cho người giả vờ ngủ Sau đó hé hé mắt Lén nhìn bóng lưng hắn Hắn vẫn ngồi yên dưới tàn cây không nhúc nhích Quay lưng về phía nàng Đêm khuya trong núi rừng yên tĩnh vô cùng Chỉ nghe thấy tiếng lửa nổ lách tách Không bao lâu sau Tâm mi nghĩ rằng có lẽ hắn đã đi ngủ Điền lặng lẽ đưa tay vào trong ngực Quyết định thả thu nguyệt ra đánh hắn tráng ván bất tỉnh nhân sự Mới vừa động đậy Hắn giống như có mắt sau lưng vậy Quay đầu nhìn nàng mỉa mai Cô muốn làm gì Tâm trạng hắn dường như tốt hơn hay sao á Câu hỏi này vẫn cứng nhắc như mọi khi Nhưng có phần ung dung thông thả hơn Tân My ngựa ngùng nói ờ, Không, không làm gì Hình như bị con kiến trắng một phát Ta biết rõ Cô có một con linh thú lợi hại Lục thiên kiều khe khẽ miễn cười Nhưng trong lục cười Lại đăng đăng sát khí Không muốn ngày mai ăn bồ nông nướng Màu yên lặng ngủ đi Bồ nông nướng Y hắn là muốn nướng thu nguyệt ăn sao Thu nguyệt hóa thành lá bù nằm trong ngực nàng cũng rung cầm cặp, cố gắng hết sức nuôi vào trong. Tần mi nước bắt chàng chè, xoay người lại nhắm mắt ngủ. Ai bảo hắn lợi hại quá làm chi? Chương 8 Vướng mắt của Thiên Kiều Ta có một chuyện vạn lờ nghiêm túc muốn thương lượng với ngươi. Trời vừa sáng, tần mi ngồi sởm bên cạnh lục Thiên Kiều, đẩy đẩy kéo kéo cho hắn tỉnh lại. Lúc đó, hắn vẫn buồn ngủ, ríu cả mắt, tóc dính một mớ trên môi, đôi mắt đen nhá lên nhấp xuống, mơ, mơ màng màng, thật ngây thơ vô tội. Ngươi là nam, con ta là nữ, đúng không? Nhìn thấy thái độ của Tân Mi hiếm khi ngung ta nghiêm túc như thế, Lục Thiên Kiều cảm thấy bản thân mình cũng phải giữ cho nàng một ít thể diện làm vốn. Thế là hắn dùng tay che ánh sáng đang chiếu vào mặt, đờ đẩn, cực cực đầu. Trong sự sách của các bậc thánh hiền Xưa nay đều nói Nam nữ thụ thụ bất thân Lại còn cái gì mà phi lễ Chớ nhìn gì đó nữa Đàn ông không cẩn thận nhìn thấy da thịt của phụ nữ Thì phải cưới nàng ấy làm vợ đúng không Lục Thiên Kiều nghe giọng nói mềm mại Mê bỏng của nàng Đầu óc vẫn còn mơ màng Chẳng kịp nghĩ nhiều gợt gợt đầu Nhưng ta tuyệt đối sẽ không gãi cho ngươi Ngươi cũng biết rõ rồi chứ Hắn đang buồn ngủ Là theo bản nân Gật đầu ly lẹ. Tần mi vỗ tay một cái thật mạnh. Cho nên, ta chỉ muốn nói với ngươi, ta phải đi ngoài. Sợi dây trói yêu buộc ngang không nàng. Một đầu lại bị hắn nắm chặt ở trong tay. Thật sự không thể đi xa được. Đi ngoài lại là việc phải để lộ da thịt. Thôi được rồi, thứ bị lộ ra, nào chỉ có da thịt. Lục thiên kiều thả tay xuống. Gương mặt đờ đẫn nhìn nàng, không hề có chút phản ứng nào. Tân My lặp lại, ta muốn đi ngoài. Hắn vẫn đơ như khúc gỗ, chỉ trợn trắng mắt, đơ đơ mờ mịch. Tân mi lệ rơi đầy mặt, dặm chân dặm cẳng đứng dậy, tìm một cây đại thụ nhìn có vẻ to lớn chắc chắn. Khom lưng nứt phía sau nghẹn ngào, ngươi cấm ngươi nhìn lén. Giả vờ giả vị trốn tránh một lúc lâu, phía đối diện vẫn im phân phát, lặng như tờ. Tân My nóng nảy, bước ra xem thật cao to lên. Sao ngươi có thể không có chút phản ứng gì như thế hả? Nhìn lén người khác đi ngoài cảm thấy thú vị ác liệt đến thế sao? Lục Thiên Kiều sửng sờ, chấp chấp mắt được mấy cái. Sau đó, sau đó hắn ngáp dài một cái xoay người lại, rồi lập tức lăn ra ngủ tiếp. Quả nhiên là một chuyên gia ngủ nướng quen mắt. Tân My nhào lên ra xích tác tác vào mặt hắn. vậy vậy vậy! Cổ tay nàng chợt bị ai đó nắm chặt lấy, rút cuộc lột thiên kiều bị nàng tác tới tắp vào mặt cũng tỉnh ngủ, gương mặt dính xương lạnh, tóc tai rối bù, nằm ngửa mặt trên mặt đất chừng nàng, lá gàng của cô không nhỏ chút nào. Nàng giận dữ, ta muốn đi ngoài. Đi ngoài, cái từ này có vẻ xa lạ, nhưng xa lại cũng thấy có chút quen thuộc nhỉ. Lục Thiên Kiều vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn ô mê chú lính ngộ ra mọi tầng ý nghĩa của nó. Nằm suy nghĩ nửa buổi, đột nhiên ngộ ra, chỉ trong một thoáng ngư mặt của hắn biến hóa khôn lường, từ ngạc nhiên biến thành hổ thẹn, sau đó là tức giận cuối cùng chốt lại là đét mặt thẹn thùng đó ẩn. Hắn buông tay đàn ra nhanh như chớp, uh, giống như vừa nắm phải thứ gì đó nóng phỏng tay, chờ mắt nhìn tân mi chạy về phía nơi đường đậm sâu thẳm. Lục thiên kiều lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ, đứng dậy vuốt vuốt tóc, chợt thấy trên người mình có một lá bùa, nhìn rất là mắt, hình như không phải của hắn. Lá bùa dùng vỏ cây ngô đồng ngàn năm luyện thành, thích hợp cho linh thú. Hà chim cư chú, có lẽ là mới vừa rồi động tác của Tân Mi kịch liệt quá nên không cẩn thận làm rơi. Là con bồ nông mà cô ta hay cưỡi phải không? Hắn nhìn thật kỹ rồi cuộn lá bùa lại, bỏ vào trong ngực mình. Chuyện này hắn không có kinh nghiệm về phương diện này, Chuyện phụ nữ cần thời gian bao lâu? Một nén nhang, hai nén nhang. Thôi được rồi, cho hẳn cô ta thời gian một bữa cơm đó Nếu như còn chưa xong quay về, hắn sẽ, sẽ chờ thêm một bữa cơm nữa Bước nhìn sắc trời, đã qua bao lâu rồi mà cô ta còn chưa trở về Có nên đi xem thử hay không? Không, vẫn nên chờ một chút, lỡ như có chuyện gì Nên chờ một lát nữa thì hơn Lần đầu tiên trong đời, Lục Thiên Kiều cảm thấy khó khăn và bối rối Thời gian 3 bữa cơm như sơn bò chậm chạp trôi qua Bỗng nhiên hắn đứng dậy đang tính đi tìm thì ke phía sau Có tiếng bước chân chậm chạp trên cành lá khô Hắn quay đầu lại Thấy cây vẻ mặt khó chịu của Tân mi Trên tay đang ôm một mớ nấm hương tươi mơn mở Cả người dính đầy sương sớm Cô... Hắn vẫn còn chút lúng túng Không biết nên nói gì cho hợp Tân mi nghiêm mặt Phước mớ nắm trên mặt đất Vừa rồi là cơ hội tuyệt vời để trốn thoát Nhưng tìm khắp nơi Từ trên xuống dưới cũng không thấy lá bùa Thu Nguyệt đâu Nàng cũng đoán là vừa rồi nút tác hắn Không cẩn thận làm rơi mất rồi Khốn kiếp Mất vật để cửi Trong cái nơi rừng sau núi thẳm mê mông vô bờ này Thì đi được nửa bước còn khó khăn Chứ đừng nói đến bỏ trốn Thu Nguyệt đang ở chỗ của ngươi Nàng hỏi Lục thiên kiều miễn nghĩ, nghĩ rồi gật đầu Ngươi không được làm tổn thương nó Nghĩ đến chuyện tối qua, Lục Thiên Kiều nói ăn bồ nông nướng, nàng cảm thấy hoảng sợ. Thu Nguyệt rất già, thịt dai nhách, cứng ngắt, cắn mẻ răng còn chưa đứt, không ăn nổi đâu. Thu Nguyệt đang nằm trong lòng Lục Thiên Kiều khóc ròng ròng, người ta còn chưa đến 6 tuổi, già chỗ nào chứ. Lục Thiên Kiều im, im lặng một chút rồi nói, vậy phải xem cô có biết nghe lời hay không đã. Tân My ôm ngực lưu về phía sau một bước. Bộ dạng thấy chết không sợ Hừ, người chiếm được thân thể ta Cũng không lấy được trái tim ta đâu Hắn cảm thấy Nói chuyện nghiêm túc với nàng Tuyệt đối là lựa chọn sai lầm Nhặt cây nấm to đùng Tươi rối Tân mi vừa mới nhổ về Rửa sạch bỏ vào nồi nước nóng Còn thừa lại tối hôm qua nấu lên thì có thể ăn liền Cũng như tối qua Hắn búc thêm một chén đặt bên chân nàng Tân mi quay đầu làm bộ làm bộ dạng kiên quyết. Ta không ăn, trừ phi ngươi trả thu lại cho ta. À, không ăn thì cứ việc tự nhiên. Lục Thi Kiều rất bình tĩnh ngồi ăn một mình. Những miếng thịt khô được trong nước nóng một đêm, mùi thơm lại càng thêm cao ngạt, nhìn có vẻ rất mềm. Nhất định là hắn cố ý, bởi vì trong chén của hắn có rất nhiều thịt, mỗi khi cắn một miếng, hương thơm lại tỏa ra bốn phía. Tân Mi lén lúc tí khăng mấy lần. Ừ, thấy hắn chịu vui đầu chăm chú ăn Không thèm để ý đến mình Bèn lặng lẽ với tay lấy cái chén Đầu ngón tay vừa mới chạm vào miệng chén Đã thấy hắn khẽ hắn giọng Nàng rút tay về nhanh như chớp, Tiếp tục làm bộ dạng kiên cường Chết cũng không khuất phục Dường như hắn khẽ cười một tiếng Một tiếng lát sau hắn nói Đừng làm loạn nữa Ăn đi Giọng nói thật bình thản Không hề có ác ý hay mỉa mai Tân mi nước mắt rơi đầy mặt, vương chén lên. Thu Nguyệt à, ta không phải là một cô chủ tốt, người đáng chờ ta cơm nước xong rồi sẽ tiếp tục tìm cách cứu ngươi ra khỏi tay tên đại ma vương này nha. Tân mi vốn tưởng rằng hắn sẽ dẫn mình đến núi bạch đầu tìm mi Sơn Quân. Ai biết đâu sau một đoạn hành trình vượt rừng băng núi dai dẫn, vài ngày sau hai người đã trở về hoàng lăng. Lần thứ hai nhìn thấy rừng hoa đ... anh đào nở rộ như chốn bồng lai tiên cảnh, nàng cảm thấy mình bình tĩnh vô cùng. May mắn là lần này, lục thiên kiều không nén nàng vào căn phòng kia nữa. Suốt cuộc hành trình, cho đến khi về đây, lúc nào hắn cũng cột nàng bên người, mãi cho đến khi vào căn phòng khách trong quy hoa sẵn. Tương quân, ngày đã về. từ Lan bưng chạy lên, liếc tân mi một cái thật hung tợn. Y nhớ mãi chuyện bị nàng đánh ngớt xỉu đêm hôm đó Chuyện này tuyệt đối là sự sỉ nhục nhất đời Tư Lan Y Tân mi giả vờ, không nghe, không nhìn thấy gì Vừa ngẩn đầu lên, nhìn cách bài trí xung quanh phòng khách Vừa lắng tai nghe Tư Lan bẩm báo chuyện lớn nhỏ của đám yêu quái Ở Hoàng Lan mấy ngày nay Từ sau khi tướng quân lấy nội đan của hổ yêu đưa cho đào quả quả Cậu nhóc vẫn luôn bế quan tu luyện Ngày hôm qua vừa mới khỏi bệnh Dung Mạo đã khôi phục lại bình thường Triệu quan Nhân nói Ông ấy đang dốc hết tâm huyết Viết kịch bản mới nhất Lần này tuyệt đối xứng đôi với 12 con rối tướng quân đã khắc Con gấu yêu ở biên giới Tây Bắc Cầu hôn ánh liên cô nương lần thứ 53 Rải hoa sen trắng Toát cả một con đường bị ánh liên cô nương đem đốt sạch Đàn nghe báo cáo quá ư nhầm chán chịu không nổi nữa Ngáp ngắn cách dài Khó khăn lắm mới chờ đường Tư Lan nói xong, Lục Thiên Kiều lại ra khỏi quy hoa sảnh, đi dọc theo sườn núi thoai thoải. Trên sườn núi, hoa lê nở trắng xóa cả một vùng, màu tuyết trắng trong suốt. Trong rừng có hai người đang nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng bước chân, cả hai đồng loạt xoay người lại. Thấy Lục Thiên Kiều đi tới, vô cùng mừng rỡ. Thiên Kiều đại ca! Một thiếu niên 17-18 tuổi dáng người cao ráo, vẻ mặt hơi ngại ngùng gọi hắn khuôn mặt của thiếu niên đó rất tuấn tú, chỉ có điều đôi mắt mở to và khuôn mặt tròn chỉ khiến y nhìn hơi trẻ con Sau lưng có một đôi cánh lớn màu vàng nhạt, dường như quá xúc động nên vỗ phành phạch Lục Thiên Kiều gật đầu, khỏe hẳn chưa? khuôn mặt thiếu niên khi hơi ẩn hồng Dạ, khỏi hẳn rồi, thiên kiều đại ca, lần này lại làm phiền đại ca nữa rồi Nếu không nhờ huynh ngăn cản thì đệ đã phạm phải sai lầm lớn Cướp hồn vách của người phàm, từ nay đệ sẽ không ham chơi chạy nhảy lung tung nữa Phía sau trực văn lên tiếng cười thật êm tai của con gái Một thiếu nữ xinh đẹp, mặc váy màu hồng phấn Cước đến bên cạnh tràng thiếu niên cười nói Quả quả, tốt nhất sau này nên nhắc lại chuyện này nhiều nhiều một chút ta cảm thấy lúc đệ không có nội đang, mang hình dáng khi đệ 11-12 tuổi dễ thương hơn nhiều. Khuôn mặt đào quả quả càng đỏ hơn nữa. Ánh riêng tỷ tỉ, tỉ thì lại chọc đệ nữa rồi. Nói đến đây, bỗng nhiên anh nhìn thấy cô nương mặt hồng hào như cánh hoa đào, thân hình tự như cả dương liệu đứng bên cạnh lục thiên kiều. Đôi mắt to tròn, mỡ lớn, ngơ ngác nhìn ngắm màu trời. Không biết đang suy nghĩ hay có tâm sự mịt mờ gì. Y rung cả người, nhỉ dựng lên chỉ vòng nàng kêu lớn. Là ngươi, sao ngươi lại ở đây? Từng mi ngạc nhiên quay sang nhìn Y, nhìn thật kỹ từ trên xuống dưới mấy lần. đột nhiên nàng vỗ tay một cái, giật mình nhớ ra. À, ngươi không phải là con tiểu điệu yêu hóa trang thành ác quỷ sao? Đào quả quả đối với Tân mi vừa sợ lại vừa hận, ngón tay run run Ngươi, ngươi, ngươi, á đàn bà xấu xa. Tân My nghiêm túc nhìn y. Ôi, sau khi ngươi trưởng thành, sau lưng không phải là cánh gà nữa, đã biến thành chim thực sự rồi. Sắc mặt đào quả quả xanh nét, rung rảy rút cánh tay về, sau đó miệng méo máu, khóc à lên, quay đầu bỏ chạy. Ánh liên cười lộ rộ lên, nhìn nàng. Rồi lại nhìn lục thiên kiều cất giọng dịu dàng. Thường ngày, lục ca ca không ngừng gũi với phụ nữ. Thật không ngờ lại hòa hợp với tân cô nương đến vậy. Có lẽ tiểu mũi sắp được uống chén đụ cưới của lục ca ca rồi. Tư Lan đứng phía sau, không nhịn nổi, nói chen vào. Ánh liên cô nương, cô nương nhầm rồi. Cô ả này là tù nhân của tướng quân. Tướng quân làm sao có thể? Hừ. Ánh liên có vẻ hết sức ngạc nhiên. Sao lại như thế? Lục thiên kiều không nói gì Chỉ kéo sợi dây chói yêu lôi đi Tân mi bắt buộc phải đi theo hắn Nàng vừa bước đi vừa nói Ta muốn tắm gọi Tay hắn khẽ run lên Quay đầu lại Sắc mặt không chút thay đổi nhìn nàng Nàng phụng phiểu Nam nữ thủ thủ bất thân Người mau buông ra ta bằng không chắc chắn là muốn nhìn lén Sáng nay cô đã tắm một lần rồi Hắn chỉ nói sự thật ta muốn tắm nữa." Nàng nói vô cùng ngang ngược. Lục Thiên Kiều không đáp lại, tiếp tục kéo nàng đi về phía trước. Tân Mi nóng nảy là hỏi lại, "Ngươi, ngươi muốn nhìn lén?" Dường như, như hắn khẽ cười, một nụ cười vì mỉa mai, vừa có chút chiêu đùa. Nghĩ đi nghĩ lại, ừ, cũng thấy giống tấm ván cửa ghe mà mình thật. "Ngươi!" Nàng giận dữ. Anh Liên nhìn thấy hai người bọn họ không có ai ra gì. Vừa đi vừa ẩm tỏi, càng lúc càng xa, một lúc lâu sau cũng không nói gì Tư Lan hơi bất bản, thấp giọng nói Ánh liên cô nương thật sự chỉ là tù nhân thôi Cô ả này biết cách phá giải vân vụ trận Tiếng quân sợ cô ta tiết lộ ra ngoài Nên mới dùng dây trói yêu côn chặt bên người như vậy Ánh liên khẽ mỉm cười, xoay người bước đi Tư Lan đại ca, không đừng nghĩ nhiều, ta chỉ tò mò mà thôi